Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 87 Của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1058 Abe sao tới chơi 10 năm không gặp 10 năm trước Quan Sơn Nguyệt đã gặp tiểu thư Kimiga Sau đó cũng không có tin tức gì của cô ấy Chẳng lẽ do bị chuông dưới đất sao? Mười năm trước cũng đúng lúc mình trùng sinh sống lại trên thế giới này. Điều này không có mối liên quan nào đó chứ. Dương tự mì gõ đầu. Chẳng lẽ cái việc mình trùng sinh không phải là ngẫu nhiên sao? Mà có liên hệ tất nhiên nào đó? Cô có ảnh chụp của cô ấy không? Dương tự mì hỏi Abema sao? Hy vọng có thể nhìn thấy ảnh chụp của tiểu thư Kimiga. Không có. Chị họ của tôi chưa bao giờ chụp ảnh, nghe nói dù có chụp thì cũng không có lên hình, bởi vậy cho nên bị truyền bá càng thêm thần bí, cũng càng làm cho người khác kiên kỵ và tôn trọng. Ngữ khí của Ave xào mang thêm một tia hâm mộ. Tôi cũng rất ghen tị với chị ấy. Cô cũng rất giỏi, ông vua trên thương trường muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Dương Tử mì liếc xéo cô ta một cái nói, nhiều tiền đến đâu, cũng chỉ là thương nhân thôi, không có địa vị trong gia tộc Abe của chúng tôi, không biết thuật âm dương chính là sĩ nhục lớn nhất mà tôi lại chính là cái loại đáng sĩ nhục đó. Abe sao có một chút chua xót nói, thuật âm dương thường đều là truyền nam không có truyền nữ. Cô rõ ràng là con gái, vì sao phải giả làm con trai? Dương Tử Mi nhìn cô hỏi, đó là sai lầm của mẹ tôi. Bà đã sinh liền tám người con gái, tôi là người thứ chín. Mẹ tôi sợ bị gia tộc kinh bỉ, cho nên bà tuyên bố ra ngoài tôi là con trai. Từ nhỏ nuôi dạy tôi giống như tôi thật sự là con trai vậy. Khi Abe Sao nói ra những cái lời này, trên mặt mang theo một sự mất mát. Mà bí mật này chỉ có cô và mẹ của tôi biết thôi. Thật là bi ai. Dương Tử My thông cảm đồng tình. Một người dù có nhiều tiền đến đâu, thân phận địa vị cao đến đâu. nhưng mà nếu không thể dùng bộ mặt thật của mình để mà sống, thì cũng là một việc vô cùng bi ai. Abe Masao từ chối cho ý kiến. Dương Tử My cố ý để cho Sadako mang một bộ nữ trang xinh đẹp đi vào trong phòng khách mà Abe Masao đang ở. Ngày hôm sau, khi mà gặp lại Abe Masao, không ngờ cô ấy thật sự thay trang phục con gái. Mặc một chiếc váy dài màu đỏ, đi giày cao gót, tóc dù có hơi ngắn. Nhưng cũng không có ảnh hưởng đến vẻ thiên sinh lệ chắc của cô ấy Đứng bên cạnh Sadako dậy mà không thua kém Cô ấy và Sadako đang dùng tiếng Nhật để trò chuyện Cũng không biết đang nói chuyện gì Vẻ mặt của hai người khá vui vẻ Chẳng lẽ là chị em của họ ôm lại chuyện cũ sao? Dương tự mì đi qua Sadako vội vàng chào hỏi cô Chào buổi sáng Em Dương cảm ơn quần áo của em A Sao kéo làn váy cười nói Rất đẹp, quả nhiên tuyệt đại giai nhân Dương Tử My gật đầu Không biết những cô gái theo đuổi cô ngoài kia Nhìn thấy cô trang điểm ăn mặc thế này Sẽ nghĩ như thế nào chứ Tùy họ thôi Quan trọng là em nghĩ như thế nào A Sao nhíu nhíu mày. Hai người vừa mới nói chuyện gì Vui vẻ vậy Dương Tử My hiếu kỳ hỏi Cũng chỉ nói chuyện phím tán gẫu mấy câu thôi Em cũng muốn gia nhập cùng sao? Abe Masao nhìn cô hỏi. Tôi không có hiểu tiếng Nhật đâu. Dương Tử My đột nhiên cảm thấy mình nên học thêm một môn tiếng Nhật mới được. Như vậy mới có thể biết người trăm trận trăm thắng. Bằng không, tương lai khi mà đấu chiến hoặc trao đổi giam dương sư sẽ gặp chướng ngại ngôn ngữ rồi. Tôi coi chị Sadako như chị họ để mà tán ngẫu thôi. Abe Masao nói tiếp. Trước kia tình cảm giữa cô và chị rất tốt sao? Không, hai người chúng tôi chưa từng trò chuyện với nhau. Chị ấy đối với tôi mà nói là một người thần bí. huống chi, chị ấy lớn hơn tôi tận 10 tuổi lận giữa hai bên có một chút khác biệt. Hơn nữa tôi cũng sợ chị ấy có thể nhìn thấu thân phận của mình, nhìn thấy chị ấy toàn là đi đường vòng Abe Masao nhìn Sadako nói, Chị là nhìn chị ấy rất giống chị họ của tôi. Tôi đây cố ý tạo quan hệ hòa hợp với chị họ xem sao. Chương 1059 Vợ chồng hạnh phúc Chẳng lẽ cô không có hoài nghi cô ấy, chính là chị họ cô sao? Dương tự mì hỏi Không cần hoài nghi Thứ nhất, tuổi tác của họ không giống nhau Chị họ của tôi bây giờ cũng đã sắp 40 tuổi rồi Thứ hai, chị họ của tôi sao có thể làm nô bọc cho cô chứ? Abema sao đáp lại Tiểu thư Kimiga đã 40 tuổi rồi. Cô nhìn kỹ Sadako. Sadako hiện tại thoạt nhìn khoảng 20 tuổi. Như thế nào cũng không có giống phụ nữ 40 tuổi. Có lẽ sự lão quá đã ngừng lại khi mà cô ấy đã bị chôn dưới đất. Cô tin tưởng cảm giác của hoàng Sơn Nguyệt. Dương Tử My tùy ý cùng gia bema Ma Sao hàng quyên một chút. Sau khi mà thưởng thức xong bữa sáng thì về thăm bà nội cùng với mọi người. Cô còn phải chữa trị cho cái chân của Tiểu Kim Vết sẹo trên mặt của Diệp Thanh Đã không còn nữa Bởi vì mỗi ngày cô đều uống một viên thuốc Viên thuốc này Được làm từ những cái dược liệu trân quý Cả tuyết liên Nó có tác dụng rất tốt đối với làn da Ngoài mặt ra Da dẻ toàn thân đều trở nên nõn nà trắng bóc Thêm mái tóc đen mượt Hơn nữa cô vô cùng chăm chỉ Chịu khó và tốt bụng Sự thay đổi này Làm cho cô giống như một tiểu thiên sứ lung linh vậy Người nhà của họ Dương Đều rất quý Diệp Thanh Đặc biệt là Tử Hy Hai người thân nhau như là hai chị em vậy Mẹ của Diệp Thanh Mở cửa hàng buôn bán gà Khi bà đến thăm con gái Thấy con gái của mình trở nên xinh đẹp như vậy Bà không có dám tin vào mắt của mình Vì Diệp Thanh Muốn chăm sóc cho tiểu kim Cho nên tạm thời ở lại Chưa về nhà Nhờ được Dương Tử Mi chăm cứu Chân của Tiểu Kim lấy lại được cảm giác rồi Nếu được đỡ đi Có thể đi được vài bước Chỉ cần tiếp tục chăm cứu Chăm sóc tốt Thì có thể đi lại bình thường Chăm cứu cho Tiểu Kim xong Cô lại đến phố Văn Lai Để chăm cứu cho Tống Quyền Hôm nay cũng là buổi chăm cứu cuối cùng cho Tống Quyền Ý của anh rất kiên cường Dục giọng cầu sinh rất là mãnh liệt Bởi vậy tế bào ung thư Cũng đã nhanh chóng bị loại bỏ Dương Tử Mi đi đến hậu diện của Mạc Hiền. Lâm Thanh Mai bụng bầu nhô ra đang ngồi trên ghế một tay phải quạt, Còn Tống Quyền nằm ở gần bụng của cô, nghiêng tai muốn lắng nghe cái gì đó. Gương mặt của Lâm Thanh Mai ôn nhu triều mến, giống như cơn gió mát mẻ sảng khoái trong ngày hè khiến cho người ta nhìn cảm thấy thanh thản an bình. Mà khuôn mặt gầy gọt của Tống Quyền cũng tràn đầy yên tĩnh và thỏa mãn. lâm thanh mai nhẹ nhàng vuốt tóc của anh ta trong mắt tràn đầy tình yêu thương đây là một bức tranh vô cùng đẹp đẽ yên bình nếu lúc có máy ảnh ở đây dương tử mi sẽ chụp lại để lưu giữ khoảnh khắc này để cho nó được vĩnh hằng nhìn thời khắc ấm áp tốt đẹp trước mắt cô cũng không có muốn tiến lên quấy rầy đành phải đứng một bên chờ nhưng mà lâm thanh mai vẫn đã nhìn thấy cô rồi cô vỗ vỗ bả vai của tống quyền tiểu mi đến rồi kìa tống quyền từ phía bụng cô ngẩng đầu lên nhìn thấy dương tử mi đứng dậy trên mặt có một chút ngượng ngùng dương tử mi đi qua chào buổi sáng tống tiên sinh chị thanh mai tiểu mi mau ngồi đi em lâm thanh mai đứng lên bảo dương tử mi ngồi xuống hôm nay chị có làm một chút bánh quế hoa chị đi lấy cho em ăn nha vâng cảm ơn chị dương tử mi mỉm cười gật đầu Cô thích ăn điểm tâm do Lâm Thanh Mai làm nhất, so với Sadako làm còn ngon hơn nữa. Dương Tử My bắt mạch cho Tống Quyền trước, sau đó bắt đầu chăm cứu cho anh ta. 20 phút sau, chăm cứu kết thúc, cô sung sướng nói với Tống Quyền. tổng tiên sinh, tình trạng khôi phục của anh rất tốt. Về sau, mỗi tháng chỉ cần chăm cứu một lần là được rồi, không cần phải chăm hàng ngày nữa. Cảm ơn Tiểu My đã cho anh được tái sinh một lần nữa. Tống Quyền rất là cảm kích. Giữa hai thầy trò của chúng ta, anh không cần phải nói những lời khách khí vậy chứ. Chị Thanh Mai còn một tháng nữa là sinh rồi, anh phải cố gắng điều dưỡng cơ thể, đến lúc đó còn ôm tiểu bàn chứ. Dương Tử My cười nói. Chương 1060 Làm phép tìm người Dương Tử My ăn bánh quế hoa mà Lâm Thanh Mai làm, cùng bọn họ hàn quyên một lát. Sau đó cô mới tạm biệt bọn họ, Rời khỏi mặt hiên, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày nay, bởi vì bệnh của Tống Quyền ràng buộc, cho nên cô không có dám đi đâu. Bây giờ, cuối cùng đã được thảnh thơi rồi. Nhìn bầu trời cũng thấy đặc biệt xanh, đặc biệt đẹp, ánh mặt trời đặc biệt sáng lạng, đương nhiên đặc biệt tốt. Đi trên đường phố văn lai, cô cũng không có thể mở thiên nhãn, thấy cái gì hay là mua cái gì đó. Bất tri bất giác, cô đã mua một cái túi to đùng, Bên trong có vô số loại khác nhau Cô gặp bạn học Tiểu Cường Ở đầu phố bèn tiện thể đưa hết cho cậu ta Tiểu Cường dư vớ lấy được bảo vật vẻ mặt mừng rỡ Tử mì Nghỉ hè bạn không có đi đâu chơi sao Tiểu Cường xách cái túi to kì nói Mình với bọn Hoàng Nhất Phong á, Chuẩn bị đi cổ trấn Phượng Hoàng Sao bạn có muốn đi cùng không Mình muốn đi thủ đô một chuyến Không có đi với các bạn được Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nha. Dương tử My sắp xếp chăm cứu ba ngày cho Tiểu Kim rồi tiêu tốn một chút nội lực giúp quắc văn hòa tìm được vị trí em trai của ông ta. Sau đó sẽ đi đến nhà họ Tăng ở trên thủ đô ở mấy hôm. Đương nhiên, mục đích chính của cô là muốn lén lút đến cục lưu trữ hồ sơ bí mật để mà điều tra cái vụ án đẫm máu nhà họ Long trước kia rốt cuộc như thế nào. Vậy đúng là đáng tiếc bọn mình rất muốn bạn đi cùng đó. Tiểu Cường tiếc nuối nói, không có cách nào khác đâu. chờ lần sau có rảnh, mình sẽ mời cả lớp đi dân Nam nha. lộ phí mình sẽ bao hết. Qua, wow, Tử Mi, bạn đúng là hào phóng. mình nhớ kỹ rồi đó. sau này không có cho quỵt đâu đó. Tiểu Cường quang hồ, chờ mình từ thủ đô về á, nếu rảnh tập trung mọi người cùng đi. Dương Tử Mi gật đầu, vậy chúc bạn đi nhanh về nhanh nha. Tiểu Cường vui vẻ tạm biệt Dương Tử My Lúc này Dương Tử My nhận được điện thoại của quốc nhanh Hoa. Dương Đại Sư có phải ba ngày sau cô sẽ làm phép tìm em trai của tôi không Đúng rồi ba ngày nữa ông đến tìm tôi Dương Tử My trả lời Thật là tốt quá Cảm ơn Dương Đại Sư nếu có thể tìm được vị trí của em trai tôi để cho nó lá rụng về cội cô chính là đại ân nhân của quốc gia nhà tôi rồi Thật ngại quá Tôi đã kéo dài lâu như vậy. Không sao, tôi biết Dương Đại Sư rất là bận rộn. Dương Đại Sư sau này có việc gì mà cần đến quắc văn qua tôi. Cô cứ diệt lên tiếng. À, đúng rồi, nếu cô có thời gian, mời cô qua Hồng Kông chơi với gia đình của tôi đi. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó làm phiền ông quắc rồi. Kiếp trước, Dương Tử My chưa có từng nghĩ tới có thể đi Hồng Kông một chuyến. Càng không nghĩ tới, mình lại có thể quen biết dòng lớn của Hồng Kông. Ba ngày sau, đợt trị liệu cơ bản của Tiểu Kim cuối cùng đã kết thúc. Abel Masao vẫn bám rễ ở chỗ của Dương Tử My không chịu đi vì phải làm phép cho nên cô rất muốn đuổi cô ta đi để tránh lúc đó lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Hoặc văn sớm đã lái xe đến trước tòa nhà của Dương Tử My. Sadako đưa ông ta đi vào. Dương Tử mì cũng đã hoàn tất việc dân hương tắm rửa thay quần áo rửa tay. thay một bộ trang phục thời đường sạch sẽ, chờ Quách Dăng Hoa trong phòng khách. Quách Dăng Hoa lần đầu tiên thấy cô ăn mặc trịnh trọng chính thức như vậy, vẻ mặt không khỏi khẩn trương. Hai người hàng nguyên vài câu. Dương Tử Mi căn dặn Sadako tiếp đón Quách nhân Hoa, hơn nửa dặn dò bất luận kẻ nào cũng không có được quấy rầy cô cho đến khi cô đi ra. Lần làm phép này tiêu hao rất nhiều nguyên khí. cho nên trong quá trình thực hiện không có được để xảy ra sai sót gì. Vì thế, cô còn nhờ La Anh Hào đến trong giữ cổng nhà. Tiến vào phòng làm phép để phòng ngừa dạng nhất, cô còn bố trí thêm trận pháp, trừ phi người bên ngoài có pháp thuật cao hơn cô, bằng không không có thể xông tới quấy rầy cô. Chương 1061 Làm phép tìm người Dương Tử Mi ở trong phòng khoảng 3 ngày ba đêm mới đi ra, sắc mặt tái nhợt tiêu tụy, môi không còn sắc máu lần làm phép này khiến cho cô tiêu hao quá nhiều nguyên khí đơn giản là do quắc giang hoa đưa quần áo đứa trẻ sơ sinh của thời gian quá lâu quắc văn hoa ở bên ngoài nôn nóng chờ cô 3 ngày mới thấy cô đi ra vỗ vàng tiến lên Dương Đại Sư cô không có chuyện gì chứ bị thương rất nghiêm trọng sao Dương Tử Mì khoát tài dòng tôi tắm rửa trước đã rồi qua nói chuyện giao Đóng cửa trong phòng 3 ngày, khi làm phép cả người toàn là mồ hôi nhớp nháp khó chịu muốn chết. Nếu cô không có đi tắm rửa sẽ cảm thấy mình bẩn như là vừa chui từ đống rác ra. Hoặc dằn qua thấy cái bộ dạng nguyên khí trọng thương của cô cũng ngượng ngùng không có nói nữa, chỉ đành tiếp tục chờ thôi. cô dỗ dàng điều chỉnh nước tắm trong nhà tắm giúp cô, hơn nữa còn nghe theo lời dặn dò của cô. pha thêm một số loại dược liệu ngâm mình vào trong nước tắm. Dương tử mi nằm trong bồn tắm, nhắm mắt điều tức, cảm giác thoải mái hơn một chút, liền kỳ cọ người một phen Thay quần áo sạch sẽ, lao tóc khô, Dương tử mi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sadako tiến lên massage cho cô. hoặc giăng quà, kiên nhẫn chờ cô nói chuyện. Trong lòng, âm thầm cầu nguyện, cô có thể tìm thấy được em trai của mình. Dương tử mi... uống một ngậm trà, rồi nói chuyện với Quắc văn Hoa. Ông Quắc, vừa rồi tôi đã làm phép cho em trai của ông, cuộc đời ông ấy vô cùng lận đận. Đầu tiên là bị lái buôn bán tới Đông Nam Á làm thuê cho người ta. Khoảng 10 năm sau lại trốn thoát, phiêu bạc khắp nơi, về đến qua hạ, lại trải qua những cái ngày không thấy mặt trời, có thể là làm thợ mỏ. Nghe được những gì mà em trai của mình đã trải qua, Tâm tình hoặc nhăn hoa khó chịu vô cùng. Tất cả đều là do mình lúc đó ích kỷ, keo kiệt, trút sự oán hận của người phụ nữ đó lên đầu của em trai mình, mà em trai của mình lại tin tưởng mình như vậy. Trong đầu ông lại luôn quẩn quanh cái bộ dạng dễ thương khi em trai gọi mình anh ơi. Sau đó, mình đã nhẫn tâm dứt bỏ đứa bé như vậy sao? Ông cũng đừng có quá tự trách, mỗi người đều có số mệnh riêng, Những năm gần đây Ông cũng vì ông ấy Mà tự dấn lương tâm rồi Dương tự mi Thấy sắc mặt của ông ta thay đổi liền nói lời an ủi Dương đại sư Vậy em trai của tôi hiện tại đang ở đâu Cô có tìm được nó đang ở đâu không vậy Còn sống hay là chết rồi Hoặc văn Hoa nùng nóng hỏi Thân đầu hai nơi Du hồn bất an Phiêu bạc bất định Không có được an ổn xuống mồ Dương tự mi lấy bản đồ ra chỉ vào cái vùng bên cạnh thôn hoàng ông ấy có lẽ bị chết ở đây hả chính là chỗ này sao Quách văn hoa nhìn kỹ bản đồ một chút chỗ này cách thành phố a cũng không xa đúng vậy tôi cũng biết cái chỗ này nhà ngoại của tôi cũng ở thôn hoàng trước đây tôi đã từng đến đó dương tử mi bỗng nhớ tới con quỷ không có mình lại nghĩ đến vận mệnh của em trai Quách văn hoa vừa được làm phép ra cũng là thân đầu hai nơi, trái tim hơi run, chẳng lẽ con quỷ không đầu chính là em trai của Quách nhân Hoa sao? Nếu thật sự như vậy, mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, quả thật chính là nhất cử lưỡng tiện rồi. Cô cũng đã đồng ý với con quỷ không có mình kia để giúp nó tìm lại thân thể. Nhìn Dương đại sư, phạm vi cái chỗ này cũng không nhỏ, dù tôi biết em trai của mình chết ở đây, Nhưng mà làm sao để tìm được Cái chỗ thi thể của nó Hoặc giang hòa nôn nóng hỏi Tôi sẽ đích thân đi đến đó Khi đến đó tôi sẽ có cảm giác được Ông không cần phải lo lắng Dương tử mì an ủi ông ta Vậy thì tốt quá Tôi tin tưởng năng lực của cô Khác với người thường Hoặc giang hòa dội vàng hỏi Không biết Dương đại sư Có muốn nghỉ ngơi mấy ngày Mới có thể giúp tôi tìm hài cốt của em trai Hai ngày đi Nói thật, trong lòng của Dương Tử My không có muốn đến thôn Hoàng. Cô không có muốn lại nhìn thấy sắc mặt của mấy người kia. Chương 1062 Làm phép tìm người. Được, vậy tôi chờ cô. Tôi muốn đi cùng với cô. Tự mình đưa hài cốt và hồn phách của em trai tôi về để mà tạ tụ với nó. Được, đến lúc đi tôi sẽ gọi điện cho ông. Chúng ta cùng đi. Dương Tử My gật đầu. Còn tôi... Tôi hy vọng ông Quắc có thể sắp xếp mấy người khỏe mạnh cường tráng đi cùng, đến lúc đó sẽ có việc cần đến họ. Được, không thành vấn đề. Quắc văn Hòa cũng biết, muốn tìm được hài cốt dưới mặt đất thì không có thể thiếu nhân công đào bới rồi. Tuy ông ta biết, chỉ cần có tiền thì cũng có thể thuê một vài nông dân địa phương đến. Nhưng mà tự mình đưa theo nhân công đến sẽ tiện hơn. Sau khi mà tiễn Quắc văn Hòa, Dương Tử My ngồi vào trong tụ linh trận để chữa thương. Có lẽ do công lực gia tăng cho nên lần này làm phép tiêu hao khá nhiều công lực. Thậm chí nguyên khí cũng đã bị đã thương nhưng cũng khôi phục rất nhanh. Không khác người ta làm công mệt mỏi, chỉ nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay. Cô tu luyện xong, mở mắt, phát hiện Sadako lại ngồi trên chiếc ghế đá kia ngẩng đầu xem bầu trời. Dương Tử My đứng dậy, ổn định hơi thở. Thấy thân thể không có điểm gì khác thường, liền đi đến bên cạnh Sadako ngồi xuống. Sadako xoay mặt nhìn cô rồi mới tiếp tục nhìn. Dương Tử mi không có nói chuyện với Sadako, nhìn theo ánh mắt Sadako. Trên bầu trời có vô vàng ánh sao, bố cục bình thường cũng không có xuất hiện đồ án ngũ mang tình. Cô lại nhớ đến khi ở trong mộ thất, mình đã thấy tinh không mê quyển trận. Chẳng lẽ cái tinh không mê quyển trận kia... là dựa vào cái đồ án vị trí các ngôi sao trên trời mà Sadako đang quan sát để hình thành sao. Nhìn kỹ một chút, ngũ mang tinh không có xuất hiện. Trên mặt Sadako mang theo vẻ thất vọng thở dài một hơi. Đêm nay cũng không có xuất hiện. Không phải lúc trước mỗi buổi tối đều xuất hiện sao? Dương Tử mi nghi hoặc hỏi. Không phải, chỉ ngẫu nhiên mới xuất hiện một lần. Khi bầu trời xuất hiện ngũ mang tinh đồ, trong lòng của tôi cảm thấy đặc biệt an tâm giống như là lãng tử trở về nhà vậy sara cô lắc đầu nói số mệnh thôi dương tử mi đứng dậy dỗ bả vai của cô tôi đi xem tiểu thiên bế quan ba ngày ba đêm cô vẫn chưa có gặp tiểu thiên đi đến thiền diện mà tiểu thiên đang ở cô thấy nó đang đuổi theo liên y để vui đùa mới ba ngày không gặp tiểu thiên đã lớn lên không ít Thoạt nhìn giống như đứa bé hai tuổi rồi, có thể vui đùa trên mặt đất. Chị, chị xuất quan rồi sao? Tiểu thiên thấy cô liền không có chơi cùng liên nghi nữa, chạy tới hỏi. Bộ dáng của nó trắng mập, trên đầu còn bị Sadako làm tóc để chỏm, mặt yếm hồng, nhìn qua vô cùng dễ thương, đáng yêu. Dương tử mi không kèm được, nhéo hai má phúng phính. Tiểu thiên, em dễ thương như vậy, chị thật không có dám đưa em ra phố luôn đó. Vì sao vậy? Không phải là em càng dễ thương á, chỉ càng có thể diễn sao? Đã lâu không có được ra ngoài cho nên Tiểu Thiên rất là bất mãn hỏi. Sợ là bị bọn buôn người á, nhìn trúng bắt cóc em đi mất. Dương tử mì vuốt chớp tóc của nó nói. Nhưng chỉ càng lo lắng cho bọn buôn người kia hơn chỉ sợ là em sẽ làm cho họ phát điên mất. Chỉ em là một người tốt bụng vô cùng thuần khiết. Sao chị lại dùng tâm địa độc ác vậy để mà nhìn em chứ? Nếu thật sự có người nhìn trúng em, bắt cóc em đi, em nhất định để tên đó thuận lợi bán được em, sau đó mới cầm tiền đó đi khám bệnh luôn. Mặt của Tiểu Thiên đầy vẻ vô tội nói. Dương Tiểu Mi không còn lời nào để mà nói. Đứa trẻ ranh ma Tiểu Thiên này quả nhiên không có thể chọc được rồi. Chương 1063 Quỷ không có mình Cố gắng nghỉ ngơi hai ngày. quốc văn Hoa đến trình diện từ sáng sớm. Ngoại trừ ông ấy còn có tám người khỏe mạnh ở phía sau, vừa nhìn là biết người mạnh khỏe, hơn nữa là người biết võ công. Tám người này là vệ sĩ riêng của quốc văn Hoa. Còn Dương Tử My mang theo Tiểu Thiên và Liên Nghi, Sadako ở nhà xử lý việc nhà, chăm sóc làm nhà nhà và thức đêm với Tiểu Kim. Sadako không có ý kiến đồng ý đáp ứng. Ông ta thấy cô chỉ đưa theo có một đứa bé và một con hồ ly, có một chút lo lắng, nhưng mà cũng chẳng dám nói ra. Ông ta cố chấp muốn ngồi xe của Dương Tử My mà không phải là chiếc rôn rôi xa qua của mình. Dương Tử My đành phải cho ông ta ngồi ghế ngang hàng lái, tiểu thiên và liên nghi ở ghế sau. Ông quắc, ông là một người có gia tài chục tỷ, ngồi xe của tôi không sợ có việc gì sao? Dù thế nào tôi cũng chỉ là người chưa có đủ tủ thành niên, kỹ thuật lái xe chưa thể nói là tốt được. Dương Tử mi trêu đùa nói. Tôi cảm thấy ngồi cùng một chỗ với Dương Đại sư càng an tâm hơn. Quắc Giang Hòa cười nói. Có thể hưởng thụ đãi ngộ cao nhất là để cho Đại sư làm tài xế cho tôi, tôi cũng không tiếc. Dương Tử mi thẳng nhiên, cô quay đầu nhìn Tiểu Thiên. lúc này tiểu thiên đang thoải mái ôm liên nghi nhìn ra cửa kính xem phong cảnh trong mắt đầy hưng phấn lâu lắm rồi không có ra ngoài thám hiểm cùng với dương tử mi nó rất hưng phấn còn tám người đàn ông dạm dỡ kia lái bốn chiếc xe benz đi ở phía sau dương tử mi cảm thấy như mình là lão đại thần đi tuần quy phòng bốn phía xe cộ thuận lợi đến nơi chính là đoạn đường cô đã gặp được con quỷ không có mình kia Cô lái xe chậm lại, muốn con quỷ không có mình kia tự tới tìm. Nhưng đi một đoạn đường, vẫn không có thấy bóng dáng của nó. Ông Quắc, ông đợi một chút, tôi sẽ đi tìm một người bạn. Vì còn chưa có chứng thực con quỷ không có mình kia, có phải là em trai của Quắc văn Hoa không? Cô không nói trước với ông ta, tránh dọa cho ông ta sợ. Bạn sao? Bạn bè như thế nào? Quắc văn Hoa nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi cười cười, không có đáp lại ông ta. Quách văn hoa, thấy nụ cười thần bí khó lường, liền bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt hơi đổi. Dương Đại Sư, lẽ nào người bạn mà cô đợi là cái thứ đó sao? Dương Tử Mi gật đầu. Sắc mặt của Quách văn hoa trở nên tái nhợt, hơi khẩn trương, nắm chặt bùa trừ tà mà Dương Tử Mi đưa cho ông ta. Đừng sợ, ông cũng có tôi ở bên rồi, mọi thứ an toàn mà. dương tử mi cười nói tôi tôi biết nhưng mà vừa nghĩ tới cái thứ đó tôi tôi vẫn cảm giác rợn tóc gáy á Thành nằm của quắc văn hoa hơi run rẩy người á có đường của người quỷ có đường của quỷ bọn họ không có lực làm hại người trừ khi hồn phách có quán niệm sâu sắc dương tử mi cười nói ngược lại chúng nó lại càng sợ con người chứ ờ có lẽ vậy Ảnh mắt quắc nhằn hòa, bỗng nhiên trở nên u buồn. Ngày đó, tôi đối xử tàn nhẫn với em trai của tôi như vậy, hồn phách của nó có thể quán niệm rất sâu. Nếu hồn phách ông ấy tới tìm ông, ông có sợ không? Dương Tử My nhìn ông ta hỏi, Tôi, tôi hy vọng nó tìm tôi, mắng tôi, cho dù có muốn bám vào người của tôi, tôi cũng sẽ không có để cho người khác xua đuổi nó, tôi đã nợ nó quá nhiều rồi. Quắc Văn Hoa hối hận nói Ông ta đang nói Dương Tử Mi bỗng nhiên thấy phía trước có một khối âm khí đột ngầu Nhìn kỹ thấy có vài con quỷ hung ác đang đánh đập con quỷ không có mình kia mà nó như là một quả bóng vậy bị chúng đá lăn qua lăn lại kêu lên thảm thiết mươi 1064 Quỷ không có mình Dương Tử Mi để cho Quắc Văn Hoa ngồi yên trong xe mở cửa đi ra ngoài Ngón tay bấm huyết, bắn ra âm sát khí, đuổi mấy con quỷ đang bắt nạt con quỷ không có mình kia. Quỷ không có mình, nhìn thấy cô, vừa ai quán, vừa kinh hỷ nói. Cuối cùng, cô đã đến rồi, tôi còn tưởng cô đã quên tôi rồi chứ. Dương tử mì, ái nái nói. Xin lỗi, tôi đã tới muộn. Cô đến là tốt rồi, tôi vẫn ở đây chờ cô, không có dám đi nơi khác. Sợ cô tới rồi, lại không tìm thấy tôi. ngữ khí của quỷ không có mình hơi chua xót nói mấy cái tên cô hồn giả quỷ vừa rồi luôn bắt nạt tôi muốn đuổi tôi đi sợ là tôi cướp thế thân của họ thật ra trước khi tôi có thân thể hoàn chỉnh dù thế nào tôi cũng không có tìm thế thân đầu thai bằng không sẽ gặp phải giận mệnh như cũ tôi nhất định sẽ cố gắng siêu độ cho ông dương tử mi thương hại nói bây giờ ông đi theo tôi tìm thân thể của ông Cảm ơn cô. Quỷ không có mình cảm kích ở trên không dập đầu lại cô ba cái. Ông có nhớ tên của mình là gì không? Có phải là Quắc Văn Đông không? Dương Tử My hỏi. Quắc Văn Đông? Quỷ không mình nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hoàn toàn không có ấn tượng gì. Tôi không có nhớ chút nào về mình cả. Dương Tử My lấy ra một miếng ngọc bội điêu khắc xong rồi để cho quỷ hồn bám vào mặt ngọc. Sau đó đưa nó lên xe Dương Đại Sư Vừa nãy cô Quắc Giang Hoa vừa mới thấy Dương Tử My Dường như đang nói chuyện với Hư Không Suy đoán hẳn là cô đang nói chuyện Cùng với quỷ hồn Tôi nói chuyện với một người bạn Hiện giờ nó đang ở trong này Dương Tử My cầm khối ngọc đó lên Đưa cho Quắc Giang Hoa nhìn Trên thực tế cô muốn để cho quỷ không có mình Nhìn rõ Quắc văn Hoa Xem có một chút ký ức nào không Không có mình vừa nhìn thấy quách văn Hoa liền nói với Dương Tử mi Người này làm cho tôi cảm thấy rất thân thiết, giống như người thân vậy. Nghe lời này của ông ta, Dương Tử mi vô cùng vui mừng. Bỏ ra bao nhiêu là công sức tìm kiếm, lần này quả thật không uổng phí. Con quỷ không có mình này quả nhiên là em trai của quách văn Hoa. Chỉ cần cố quyết thống, thân tình dù là người hay là quỷ, chỉ hơi mẫn cảm một chút. là có thể nhận ra được Quách văn hòa cũng có cảm giác vô cùng kỳ lạ nhưng nghĩ tới có một quỷ hồn đang nhìn ông ta ông ta vẫn hơi sợn tóc gáy thân mình lui về phía sau cách dương tử mi xa một chút run rẩy hỏi nó nó có thể ra ngoài không không trừ khi mà tôi triệu hồi nó dương tử mi nhìn ông ta hỏi ông có cảm giác gì lạ không có Quắc văn hòa, gật gật đầu. Tôi cảm thấy có một loại không khí quen thuộc, nhưng mà không thể nói rõ ở bên người tôi. Ông ta nói, rồi hai con mắt sáng rực lên, khuôn mặt kích động phím đỏ. Dương Đại Sư, đó, đó có phải là em trai của tôi không vậy? Dương Tử Mi không ngờ, ông ta lại phản ứng linh mẫn như vậy, gật đầu. 90% có thể, bởi vì khi nó đến gần ông cũng cảm thấy rất là thân thiết. đây là một cảm ứng thân tình tự nhiên nếu không phải là anh em ruột á hai người không có cảm ứng này quách văn hoa vừa nghe nước mắt đã chảy ròng bảo là dương tử my đưa ngọc bội cho ông ta dương tử my đặt ngọc bội vào lòng bàn tay của ông ta ngón tay của quách văn hoa cẩn thận vuốt ve ngọc bội chảy nước mắt thì thào nói em trai là em có phải không anh xin lỗi xin lỗi nha quỷ không có mình Mờ mịt nhìn quắc văn hoa lại xoay mặt nhìn Dương Tử mi hỏi cô. Anh ta, là là anh tố sao? Vì sao chứ? Quỷ hồn nói chuyện, chỉ có người có âm dương nhãn mới có thể nghe được. Quắc văn hòa đương nhiên là không có nghe được câu hỏi của nó. Chương 1065, quỷ không có mình. Đúng, ông ta chính là anh trai của ông, ông ấy vẫn luôn tìm kiếm ông. Dương Tử mi gật đầu. Ông ta tên là Quách Văn Hoa, còn ông tên là Quách Văn Đông, sao? Ông có nhớ không? Quỷ không có mình mờ mịt nhìn Quách Văn Hoa. Quách Văn Hoa chỉ có thể nghe Dương Tử Mì nói, biết cô đang nói chuyện cùng với quỷ hồn. Dương đại sư, tôi có thể nói chuyện cùng với nó được không, hoặc là có biện pháp nào để tôi nhìn thấy nó không? Có thể, nhưng sẽ tổn thương đến dương khí của ông, ông có đồng ý không? Sợ dĩ, người bình thường không nhìn thấy quỷ, không có thể trao đổi với quỷ. Nguyên nhân chủ yếu là do sự khác nhau giữa người và quỷ. Tiếp theo là sự khác biệt về bước sống. Chẳng khác nào đã bị dây trong một không gian dị thứ, không có thứ gì xuất hiện. Cho nên họ bình thường căn bản, không cần phải lo lắng sẽ gặp phải quỷ. Nhưng mà khi dương khí con người giảm bớt, gần bằng mức của quỷ hồn thì có thể nhìn thấy một số quỷ hồn. Đương nhiên, trừ những người của thiên phú âm dương nhãn như làm nhà nhà và một số nhân sĩ linh môi đặc biệt như dương tử mi vậy có sẵn công năng đặc dị của thầy tướng tôi đồng ý cho dù phải giảm thọ tôi cũng đồng ý mà Hoặc văn hòa vô dặn nói xin dương đại sư giúp tôi đi việc này còn có những nguy hiểm khác sau khi mà làm dương khí của ông hạ thấp tử thần có thể sẽ ngửi được cái hơi thở sắp tử vong sẽ đến gần ông dù tôi kịp cứu ông đúng lúc ông có thể sẽ bị bệnh nặng một trận và nhìn thấy những con quỷ khác đến khi mà dương khí của ông hoàn toàn ngưng tụ trở lại mới thôi dương tử mì nói rõ tính nghiêm trọng và hậu quả với ông ta tôi, tôi nguyện ý gánh hết mọi hậu quả coi như là trừng phạt cho tất cả tội nghiệp mà tôi đã từng phạm phải đi quặc văn hòa sơ miếng ngọc bội nói Tôi muốn nói lời sám hối trực tiếp với em trai của tôi. Quỷ không có mình, vẫn bên cạnh lắng nghe. Ông ta luôn cho là mình tứ cố vô thân, không ngờ rằng mình lại có một người anh trai. Hơn nữa, người anh trai này nhìn thấy mình không có tiếc bị bệnh nặng giảm thọ. Việc này làm cho ông ta cảm thấy vô cùng ấm áp và cảm động. Thấy quắc nhăn hòa sốt ruột muốn gặp em trai của mình, Dương Tử mi cũng cảm động. trên đời này có rất nhiều người vì lợi ích làm những cái chuyện tán tận lương tâm đến khi công thành danh toại rồi nhưng mà sau này không có biết hối cải càng không biết ái nấy vì vậy với người của địa vị thân phận như là quát nhân hoa hoàn toàn không cần gì sai lầm của thời trẻ mà làm cho mình chịu khổ cô quyết định muốn giúp ông ta dương tử my vẽ ra một bùa tụ âm trong hư không khắc lên trán quát nhân hoa để cho dương khí bị bịch kín ở một chỗ, lại làm âm sát khí thẩm thấu vào người của ông ta, để âm khí quẩn quanh bên người của ông ta. Quách Văn Hoa chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, rõ ràng đang là mùa hè nóng bức, lại cảm thấy như gió mùa thu thổi phất qua, sợn tóc gái lưng đã phát lạnh rồi. Mở ngón tay của Dương Tử Mi biến hóa tạm thời mở ra âm dương tuyến của Quách Văn Hoa. khiến cho ông ta có tần số giống như quỷ hồn Quách văn hoa đã nhìn thấy quỷ không có mình đang bám vào ngọc bội nhìn thấy khuôn mặt của nó đầy máu tươi bộ mặt vô cùng thê thảm còn không có thân chỉ có đầu dù ông có to gan cũng sợ tới mức run rẩy toàn thân sắc mặt trắng xanh dương tử mì cũng không có đứng yên vẻ mặt khẩn trương quan sát bốn phía nhất là xem tử thần có đến không cô nhìn thấy được quỷ hồn Nhưng mà tử thần là một tồn tại cường đại thần bí. Cô không có thể xác định được mình có thể ngăn cản tử thần mang quắc văn qua đi hay không. Cô cũng không biết tử thần mạnh đến mức nào, mình có bị liên lụy hay không nữa. Nhưng mà nếu như cô đã đáp ứng thì phải giúp cho đến cùng. Do tác dụng của bùa tụ âm, âm hồn giả quỷ bốn phía như mèo ngửi thấy cá bay đến tụ tập ở bên chỗ của bọn họ. Đoạn đường này là một đoạn đường hay xảy ra sự cố, là nơi tập trung âm khí, bởi vậy có khá nhiều cô hồn giả quỷ tụ tập. Bốn chiếc xe vệ sĩ ở phía sau bỗng nhiên cảm thấy bốn phía lạnh buốt, nhiệt độ hạ xuống nhiều, không biết đã gặp phải cái tình huống gì đây. Chương 1066 Tử Thần Dù sao, cũng là người lăn lộ bên ngoài, trải qua thế sự tàn thương, lại ở bên cạnh Dương Tử Mi. Cho nên quắc văn hoa rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Ông ta tỉ mỉ nhìn quỷ không có mình, khắc chế sợ hãi, giọng run rẩy hỏi. Là, văn đông có phải không? Quỷ không có mình nhìn ông, chỉ cảm thấy một sự quen thuộc nhưng mà không thể nhớ ra. Nhưng mà đôi mắt ấm áp của quắc văn hoa cũng đủ để cho nó rơi lệ rồi. Nước mắt của quỷ không giống với người, chảy xuống chính là máu. Vì vậy... Nước mắt chảy xuống lập tức làm cho khuôn mặt của nó càng thêm đáng sợ. Trái tim quắc văn hoa sợ đến mức suýt nhảy ra ngoài. Con quỷ trước mắt và em trai mập mạp dễ thương trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau. Sự chênh lệch này khiến cho ông ta không có thể tiếp nhận ngay lập tức cho dù mình cảm thấy quen thuộc như vậy. Tôi tên là quắc văn đông sao? Quỷ không mình nhìn ông hỏi, anh là anh trai của tôi hả? Quách văn hoa nhớ rõ trên trán của em trai mình có một nốt ruồi đen to có một thầy bói đoán mệnh từng phán cái nốt ruồi đen này nói rằng Quách văn đông vốn có tướng đại phú đại quý nhưng mà do nốt ruồi này làm hỏng cả tướng mạo làm cho số mệnh lận đận lúc đó bố của ông ta định đưa em trai đi tẩy cái nốt ruồi nhưng mà thật không may kỹ thuật tẩy nốt ruồi lúc đó cũng không tốt đứa bé vẫn còn nhỏ khó có thể xử lý Nghĩ là sau này lớn lên sẽ làm Sau này em trai chắc hẳn là không tẩy nó Nếu không giận mệnh Không có lận đận như vậy rồi thê thảm như vậy luôn Em có thể dán tóc lên một chút Để cho anh xem góc trán bên trái có được không Hoặc văn hoa Cẩn thận hỏi quỷ không có mình Quỷ không mình Nhìn ông ta một cái Lật cái phần tóc trước trắng lên Quả nhiên bên trái Thái Dương Có một nốt ruồi đen to Hoặc văn hoa kích động Ông không sợ hãi quỷ hồn bộ dạng xấu xí giữ tận trước mắt nữa, run rẩy dương tay muốn chạm vào mặt của nó. Nhưng hồn phách, tồn tại ở trạng thái hư không, ông cũng không có thể chạm vào mặt của em trai. Xin lỗi, văn đông, xin lỗi là do anh lúc trước ích kỷ tàn nhẫn, cho nên mới làm em như vậy, hãy hãy đánh mắng anh đi. Quặc văn hòa, ái nái khóc nói, do quỷ không có mình, mất trí nhớ, cho nên không có nhớ rõ thân thể của mình lúc trước. Thấy quắc văn hòa đang khóc, nó chỉ cảm thấy xót xa mà không có nhiều cảm xúc khác, lại càng không trách cứ ông. Lúc này, Dương Tử My cảm thấy không khí bốn phía càng ngày càng đặt lại, mà những cô hồn giả quỷ đang bay về phía họ lại tản ra tử phía, dường như nhận phải cái sự xua đuổi đáng sợ nào đó. Tử thần đến đây rồi sao? Tim của Dương Tử My có một chút khẩn trương, Đứng lên lấy kiếm mạc tà và tháp sắt nhỏ trong trữ vật ra. Chưa có ai nhìn thấy tử thần, nhưng mà trong ấn tượng của mọi người đều có bộ dạng vô cùng đáng sợ. Các câu chuyện thần thoại, phim ảnh cũng đã miêu tả tử thần vô cùng xấu xí. Ông Quắc đeo cái thứ này lên. dương tự mì lấy thiên nhãn mua từ hội đấu giá vốn định tặng cho sư phụ, đưa cho Quắc nhân qua. Thiên nhãn có dương khí vô cùng sung mãn, hy vọng có thể che giấu tài mắt của tử thần. Cô vừa làm phép cho quách văn hoa để sinh mệnh của ông rơi vào trạng thái âm khí hội tụ để cho ông ta có thể nhìn thấy, trao đổi với quỷ hồn, nhưng lại không có thể tùy ý để cho ông ta khôi phục dương khí. Bởi vì lựa chọn của quách văn hoa là giao dịch đối kháng với thiên mệnh, không phải việc cô ta có thể thao túng được. Việc cô có thể làm chính là bảo vệ cho ông ta, không cho tử thần đưa ông ta đi. Chương 1067 Tử thần Dường như là lốc xoáy trên mặt biển đang đến đây vậy không khí bốn phía trở nên đông lạnh dường như là mọi chuyển động sắp đã bị ngừng lại trong rừng cây vốn ríu rít âm thanh của động vật nhỏ lúc này như đang ngủ đông không nghe thấy bất kỳ cái tiếng động nào lặng yên như chết bây giờ dương tử mi lĩnh ngộ sâu sắc ý nghĩa của cụm từ này cô bảo quát nhăn qua ngồi đợi trong xe không có được động đậy lung tung sau đó mở cửa xe đi ra ngoài cô nắm chặt thanh kiếm mạt tà trong tay thanh kiếm rung nhẹ theo tâm tình khẩn trương của cô phát ra tiếng kêu len keng Còn tháp sắt nhỏ trong tay của cô cũng đã hơi biến sắc dường như cảm giác được biến hóa từ bốn phía trong khe núi phía trước cách đó khoảng 100 trăm mét có một đám mây màu đen bắt đầu bay ra Đám mây này rất là đậm, rất dày, giống như là một cây nắm lớn lăn về phía Dương Tử mi. Cho dù thị lực của Dương Tử mi có tốt hơn nữa, cũng không có thấy rõ ràng bên trong cái đám mây đen là gì. Không lẽ tử thần là dạng mây đen sao? Dương Tử mi nghi hoặc nghĩ, tim đã bắt đầu căng thẳng, lòng bàn tay cầm kiếm, đổ chút mồ hôi. Khi còn cách cô khoảng 30 mét, đám mây đen bỗng nhiên xảy ra một biến hóa. Một người đàn ông mặc trường bào màu đen, chậm rãi đạp không đi ra. mái tóc đen dài đến gót chân, không cần gió mà lại bay lên nhẹ nhàng tùy ý sau lưng của anh ta, tạo ra một hiệu quả thị giác vô cùng mãnh liệt cho người khác. So với chiếc áo đen thì cánh tay của anh ta đặc biệt trắng nõn, trong tay cầm một cái lưỡi hái. Quanh lưỡi hái qua khí quấn lên, dây đặc đến mức nghìn năm cũng không tan. Khuôn mặt, Dũng đã bị tóc dài che lấp bỗng nhiên lộ ra hơn nửa bên nhìn khuôn mặt túng mỹ như diên ngọc được điêu khắc mà thành dương tử mi đang đề phòng liền xua tan trong nháy mắt từ căng thẳng đã biến thành hân hoan tuyết hồ là là cậu sao thanh mặt tà kiếm trên tay của cô rủ xuống bước nhanh tiến lên nhẹ nhàng kêu to người đàn ông mặc áo đen cúi đầu nhìn cô Thấy đôi mắt của anh ta, Dương Tử mì hơi kinh ngạc. Một con mắt của anh ta lộ ra khỏi mái tóc, con ngươi còn đen hơn so với lưỡi hái trên tay của anh ta. Rất đen, tựa như một cái lỗ đen, muốn chiếm nuốt hết thảy mọi thứ. Ánh mắt của Tuyết Hồ không giống như thế. Ánh mắt Tuyết Hồ trong gieo, lẻ sáng. Nhưng mà nửa mặt lộ ra của anh ta lại giống Tuyết Hồ như đúc. Tuyết Hồ, cô mới nhỏ giọng hỏi dò xét. Người đàn ông mặc áo đen dựng lưỡi hái trong tay lên nói kẻ chặn tử thần chết giọng nói của anh ta không có giống giọng nói ôn hòa thanh lương như thiên âm của tuyết hồ mà giống như kim loại ma sát trầm thấp khang khang lạnh lẽo như đến từ 18 tầng địa ngục làm cho người ta không rét mà rung lá gan của dương tử mì không nhỏ nhưng mà âm thanh này vẫn không nhịn được nổi da gà sống lưng rét lạnh tử thần Không phải là tuyết hồ sao? Sao lại có bộ dáng giống như tuyết hồ vậy? thanh kiếm mặt tà vốn đàn buồn xuống lại dừng lên. Tên tử thần này có khí trạng cực kỳ cường đại, pháp lực cũng vượt xa tưởng tượng của cô. Cô biết căn bản không phải là đối thủ của anh ta, nhưng mà cô cũng biết tử thần có quy tắc của tử thần. Lưỡi hái trong tay của anh ta dùng để thu linh hồn tuyệt nhiên không có được tùy ý chém giết. Thấy cô giơ thanh kiếm mặt tà lên, lưỡi hái trên tay của tử thần cũng hơi động Ngay khi cô chưa có phản ứng nào thì thanh kiếm mặt tà trên tay đã rơi xuống, phát ra ram thành bất mãn. Dương tử mì nhìn lòng bàn tay của mình. Kiếm mặt tà từ trên tay rơi xuống trước, thậm chí cô còn không có cảm thấy bất kỳ ngoại lực nào tác động. Đột nhiên thanh kiếm biến thành hư không rơi xuống đất. Chương 1068 Chương 1068 Tử thần. tử thần đạp lên đám mây đen đi qua bên cạnh cô tốc độ của anh ta thoạt nhìn rất chậm lại giống như một cơn gió rõ ràng đang ở phía trước lại nháy mắt đi đến trước mặt mắt thấy tử thần sắp đi đến trước xe dương tử mi cũng bất chấp giơ cái tháp sắt nhỏ lên công kích về phía anh ta kiếm mặt tà dù có lợi hại cũng chỉ là vũ khí của nhân gian nhưng tháp sắt nhỏ không như vậy Từ sau khi mà có nó, Dương Tử mi luôn cảm thấy nó không phải là đồ vật của nhân gian mà là một thần khí thật sự. Tử thần không quay đầu, xoay người chỉ nhấc quỷ tai, chém lưỡi hái về phía cái tháp sắt nhỏ. Tiếng len kèn gian lên. Một tiếng gian bén nhọn kêu lên. Ánh sáng đen và đỏ lóe lên ở một chỗ giao nhau giữa lưỡi hái và tháp sắt nhỏ sẽ rách cái màn khí đen. Bàn tay của Dương Tử mi chấn động. Bị ánh sáng chối loại Bất chợt này dọa lui một bước Tử thần cũng kinh ngạc một chút Mũi hừ nhẹ xoay người lại <cười> Sau đó quay người lại Khi anh ta xoay người Cái mái tóc vốn che nửa mặt còn lại Cũng đã lộ ra Nhìn thấy nửa bên còn lại Dương tử mi cũng ngạc nhiên Nửa mặt bên kia giống tuyết hồ như đúc tuấn mỹ không tì vết Không ngờ nửa bên này Giống như là tu la Trừ cái màu đen như mực thì còn hư thối, thậm chí mơ hồ còn có dòi bọ đang bò lổm chứm trên mặt. ánh mắt bên này không có giống bên kia, không có con người chỉ có màu đỏ. Đỏ như thế là máu tươi của tất cả mọi người trên thế gian đều hội tụ vào đó làm cho người khác quảng sợ. Thật sự không phải tuyết hồ sao? Dương tự mi kinh ngạc nhìn khuôn mặt nửa thiên sứ, nửa ác quỷ của tử thần. Lòng cô hơi bối rối. Sự bối rối này không phải là đến từ khuôn mặt đáng sợ của tử thần, mà là sợ hãi tử thần này có phải là thiên kiếp của tuyết hồ không? Tử thần không quan tâm đến cô, mà thoáng nhất cái lưỡi hái lên đánh vào tháp sắt nhỏ trên tay của cô. Tháp sắt nhỏ đột nhiên lóe lên ánh đỏ, toàn bộ thể tích nhanh chóng to lên cao gần bằng dương tự mi, rất có linh tính mà khiêu chiến với lưỡi hái. Lại là một đạo ánh sáng đen đỏ lóe lên, sau đó giống như tóe ra pháo hòa bắn tia lửa ra bốn phía thoạt nhìn mỹ lệ đến kinh tâm động phách mà tám vệ sĩ đằng sau đương nhiên không có thể nhìn thấy tử thần đạp mây đen đến chỗ của dương tử mi mà chỉ thấy tháp nhỏ trên tay của cô biến lớn cuối cùng ánh sáng quỷ dị bắn lên trời đương nhiên bọn họ cũng cảm giác được không khí bốn phía không có giống như bình thường giống như đứng trên chiến trường chém giết nhau vậy Khi bọn họ đứng trước cường địch cũng không có nhíu mày một chút, mà lúc này không tự giác ôm cánh tay để làm chỗ nổi da gà biến mất đi. Bọn họ thật sự không biết rốt cuộc đang xảy ra cái chuyện gì. Hoặc Nhân Hoa từng nói với bọn họ, cô gái kia không phải là người bình thường, tất cả đều phải nghe lệnh của cô, không cần quan tâm cái khác. Do âm khí quấn thần, tần số từ trường của Hoặc Nhân Hoa tương tự như quỷ thần. cho nên có thể thấy trận giao chiến giữa tử thần và dương tử mi thoạt nhìn hai người đang giao chiến nhưng mà lại khiến cho ông ta run sợ trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra nhưng ông cũng không có nhìn rõ diện mạo của tử thần chỉ thấy đại khái một người đàn ông toàn thân đang bao phủ hắc ký cảm giác rất là áp lực rất chấn nhiếp người khác nghĩ đến lời căn dặn của dương tử mi lúc trước ông cũng đoán được đó là tử thần Chương 1069 Lưỡi hái trên tay của tử thần không dơ lên nữa, tóc cũng đã che nửa bên khuôn mặt đáng sợ kia, chỉ để lại nửa bên mặt tuyệt mỹ giống như là tuyết hồ. Chỉ có đôi mắt của anh ta hắt động nhìn chầm chầm dương tử mi. Cô có một chút sợ hãi. Dù bị ngàn dạng mảnh thú nhìn chầm chầm, có lẽ cô cũng không có thấy khó khăn đến vậy. Cô đột nhiên, nhớ tới hắc động suýt nữa đã nuốt chửng mình trong không gian dị thứ ở cái ngõ nhỏ kia đồng tử của anh ta có thể nuốt chửng con người không dương tử mi nhìn quắc văn hoa đang thất kinh trong xe nhớ tới trách nhiệm của mình cô mới lớn mật nói với tử thần người ở trong xe không phải là người chết xin anh bỏ qua cho người đó tử thần mỉm môi không có đáp lại ánh mắt trở nên lạnh lẽo dương tử mi như rơi vào hầm băng toàn thân rét rung. Ở trước mặt của tử thần, cô phát hiện sức mạnh của mình thật là nhỏ bé. Nếu không phải có thần khí như tháp sắt nhỏ, cô chắc chắn không chịu nổi một kích. Tôi niệm tình ông ta, anh em tình thâm, muốn cho ông ta gặp mặt em trai của mình, mới để cho âm khí tụ lại trong người của ông ta. Ông ta không phải là người sắp đến đại nạn. Dương Tử My vô dàng giải thích nói, Cô không biết tử thần có nghe mình nói không, nhưng mà ít nhất, cũng phải dừng lại hoặc văn hòa không phải là người bình thường gia tài hơn trăm tỷ vì để đạt được nhiều lợi ích lúc tuổi trẻ đã từng làm không ít việc xấu xa tuy không có liên quan đến mạng người nhưng cũng làm không ít người phải lao đao đến trung niên công thành danh toại ông bắt đầu nhớ lại tội nghiệp của mình bắt đầu tích cực làm việc thiện bù lại lỗi lầm trước kia người như vậy cũng rất quy nghĩa đối với địa phủ Bởi vậy dương khí của ông ta vừa hạ xuống Lập tức làm tử thần chú ý Muốn thu lại hồn phách của ông ta vào tai Mà không phải là những đầu trâu mặt ngựa bình thường khác Đây là dự đoán lúc trước của dương tử mì Nhưng cô không có nghĩ tới Tử thần lại có bộ dạng như vậy Đại nạn đã đến chỉ còn thời gian 2 ngày Tử thần bỗng nhiên lên tiếng nói Nghe nói vậy dương tử mì kinh hãi Lúc trước cô từng tính mệnh của quắc nhân hoa có thể sống ít nhất, đến 80 tuổi, sau lại chỉ còn có hai ngày. Cô nhanh chóng bấm tay tính lại. Quả nhiên, kết quả suy tính, biểu hiện rằng mệnh quắc văn hoa đã có thay đổi rồi, đại nạn đã đến. Việc này, cô ứa mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ cô đã tính sai sao? Trước khi làm phép tụ âm cho ông ta, rõ ràng cô đã làm phép một lần, chỉ thấy ông ta sẽ bị bệnh nặng ốm một trận. Hai ngày sau, Tôi sẽ đến. Tử thần nói xong đạp lên mây đen xoay người muốn đi. Dương tử mi dỗ dàng ngăn ở phía trước tử thần. Quắc văn hoa sắp chết có phải là do làm trái với thiên ý hay là do lỗi của tôi? Không phải, đó là do hắn muốn gánh giác kết quả. Tử thần nói xong thu lưỡi hái vào ống tay rộng đám mây đen quấn lấy anh ta nhảy mắt đã biến mất. hắc khí tặng ra bốn phía. nhiệt độ dần tăng lên khôi phục lại cái độ nhiệt ban đầu không khí lưu thông trở lại các loài vật nhỏ đã bắt đầu kêu gọi nhau một ít âm hồn giả quỷ đang tử tán cũng đã trở về phiêu đản tử phía dương tử mi kéo cửa xe ra nói với quắc văn hoa ông quắc không còn chuyện gì nữa rồi cảm ơn cảm ơn dương đại sư quắc văn hoa rối rít cảm tạ dương tử mi nhìn ông ta Mặt đầy ái nái. Đại nạn của ông ta sắp đến. Hai ngày nữa, tử thần sẽ đến mang ông ta đi. Lần này cô thật sự là bất lực rồi. Cô cũng không biết nên mở miệng nói chuyện này với ông ta thế nào. Ông quắc. Ông có sợ chết không? Dương tử mì thử hỏi. Nếu hai ngày sau, ông sẽ chết. Ông sẽ làm thế nào? Sinh tử, có mệnh, phú quý, tài thiên, đợi đến khi mà tìm được hài cốt của văn đông. Cuộc đời tôi không còn gì tiếc nuối. Quắc văn Hoa như đã nhìn thấu sinh tử, lạnh nhạc nói. Chương 1070, anh em nhà họ quắc. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạc của anh ta, Dương Tử Mi thấy an tâm hơn. Số mệnh, thứ này thường là do chính mình trêu chọc, chứ không có trách được người khác. Cô chỉ làm hết trách nhiệm của thầy tướng, người lựa chọn chân chính là quắc văn Hoa. Huống chi tử thần cũng vừa nói, quắc văn hòa đã đến đại nạn rồi, không có liên quan gì đến cô, đó là sự biến hóa trong số mệnh của ông ta. Nhưng cô vẫn nghĩ không ra. Một người rõ ràng có thể sống đến hơn 80 tuổi, sao lại báo danh với tử thần sớm hơn 30 năm được. Quắc văn hòa cẩn thận cầm miếng ngọc bội mà em trai của ông đang dựa nhờ vào. Nhìn hồn phách của em trai lại tiếp tục sám hối. Cho dù quách Giang Đông hoàn toàn không có nhớ rõ chuyện cũ trước kia, nhưng cũng đã bị tình cảm chân thành, tha thiết, thành khẩn của quách Giang Hoa làm cho cảm động. Bởi vì mình có một anh trai vẫn luôn nhớ thương mà thấy ấm áp. Anh, tuy em không có nhớ rõ anh, cũng không có nhớ anh đã làm chuyện gì với em, nhưng mà những chuyện đó đều đã là quá khứ rồi. Em không có oán hận anh, anh đừng để trong lòng nữa. Nhiều năm qua, em vẫn cô độc vô lực lang thang ở đây đã bị dài tên cô hồn giả quỷ bắt nạt không có người thân bạn bè thăm giếng khiến cho em càng thêm lẻ loi hiu quạnh em vốn cho rằng mình là một người số khổ kết quả vẫn có một người anh trai thương nhớ em thậm chí không tiếc giảm thọ để mà gặp em em vô cùng mãn nguyện rồi thật sự rất mãn nguyện đợi sau khi mà tìm được hài cốt em có thể an tâm đi đầu thai Kiếp sau, luân hồi, không thảm như vậy nữa. Quắc Văn Đông an ủi Quắc Văn Hoa. Nghe vậy, Quắc Văn Hoa càng thêm ái náy trong lòng. Ông ta cho rằng mọi việc đều do lỗi của ông ta là do ông ta khiến cho em trai của mình như vậy. Nhìn hai anh em của họ, ngón tay của Dương Tử Mi không ngừng nghỉ mà tiếp tục tính toán. Lần này cô kết hợp với ngày sinh tháng đẻ của Quắc Văn Đông để tính toán. Kết quả tính ra không ngờ lại là một quẻ thai mận đổi đào. Thai mận đổi đào sao? Có ý gì đấy chứ? Dương Tử My tạm thời chưa có hiểu rõ được ý nghĩa quẻ tượng này. Mà khi cô lại tính quẻ cho quắc nhân đồng, không ngờ lại là cây khô gặp mùa xuân. Chẳng lẽ... Trong đầu cô lóe lên một phỏng đoán lớn mật, nhưng mà lại thấy buồn cười vì phỏng đoán của mình. Theo lý thuyết, đây là một việc không có khả năng xảy ra. Dương đại sư, chúng ta mau lên đường thôi, không phải là cô nói sẽ đi đến chỗ chôn cất hài cốt của em trai tôi sao? Quắc văn hòa thấy cô đang xúc thần lên tiếng nhắc nhở. Được, Dương Tử mi gật đầu. Cái này trả lại cho cô. Dương khí của thiên châu quá mạnh, làm cho hồn phách của em trai tôi không có thoải mái. Quắc văn hòa trả thiên châu cho cô. Ông quắc, hay là để cho tôi làm phép tụ dương cho ông đi? Âm khí quấn quanh quá lâu Làm cho cơ thể tổn thương rất lớn Hơn nữa phía trước không xa Chính là một bãi tha ma Ông sẽ gặp không ít cô hồn giả quỷ đó Dương Tử mì không đành lòng hỏi Không cần đâu Dương đại sư Tôi muốn tiếp tục thế này Ở cùng với văn đông lâu hơn một chút Nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn một chút Quắc văn Hoa kiên quyết cự tuyệt Ông Quắc Làm vậy cũng dễ dàng khiến cho một số quỷ hồn khác Nhập vào người đó Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói, có cô ở đây tôi sợ cái gì chứ? Quách Văn Hoa cười nói, tôi tin cô không có để cho quỷ hồn nhập vào người của tôi đâu. Dương Tử Mi im lặng, đương nhiên cô có trách nhiệm bảo hộ ông ta không bị quỷ hồn quấy nhiễu, nhưng mà tiếp tục như vậy ông ta sẽ không chịu được. Hai ngày sau sẽ thật sự đến đại nạn đó. Ông Quách, tôi có thể ngăn cản quỷ hồn tiếp cận ông, Nhưng mà tiếp tục như vậy, cơ thể của ông sẽ không chịu nổi đâu, ông có thể sẽ chết đó. Dương Tử My nhịn không được nói. Nếu tôi thật sự phải chết, thì đó cũng là báo ứng của tôi, tôi không có quán hận cô đâu. Quắc văn hòa mỉm cười nói. Chương 1071 Anh em nhà họ Quắc Thấy ông ta cố ý muốn như vậy, Dương Tử My cũng không có cách nào khác. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Cô tôn trọng lựa chọn của ông ta. Nếu sinh mệnh của ông ta chỉ còn lại có hai ngày, vậy để cho ông ta ở chung với em trai, cho thỏa niềm mong ước, bu lại tiếc núi, giảm bớt ấy nấy. Ông quắc, ông ngồi cho dững nha, tôi lái xe đây. Một lát nữa, ông sẽ gặp đủ các loại du hồn, ông cũng không có phải sợ. Có tôi ở đây, bọn chúng không có tới gần ông được đâu. Dương tử mi, ý bảo quắc văn hoa, thắt chặt đai an toàn. Quắc văn hoa, gật đầu. thấy cô khởi động xe mấy xe phía sau cũng khởi động theo quả nhiên như lời của cô nói quách văn hoa gặp không ít các loại quỷ hồn u oán lang thang dọc đường chúng nó cảm nhận được hơi thở sắp tử vong của quách văn hoa muốn nhào lên cướp lấy thân thể của ông ta đại phú ông siêu cấp như là quách văn hoa một khi có thể nhập vào về sau có thể có nhiều tế phẩm sống tiêu diêu tự tại trong tam giới Nhưng mà chúng vừa đến thì đã bị lập tức một lực lượng thần bí ngăn cản, không có thể tiếp cận. Chỉ có thể nhìn vào trong xe, tham lam, dương nành, múa vuốt. Đối với điệu bộ của đám quỷ hồn, dương tử mi sớm đã cảm thấy bình thường, không thèm để ý tới. Hoặc văn hòa, cảm thấy như đang đi trong địa phủ, thường là bị hồn phách mặt mũi hung tận, đánh tới dọa sợ. Nhất là thấy mục tiêu của chúng là mình, bộ dạng khủng bố chỉ muốn bóp cổ của mình. Sợ đến nỗi suýt nữa đã tè ra quần rồi. Hiện tại, ông ta mới phát hiện mình đã đánh giá quá cao lòng can đảm của mình rồi. Ông ta thật không có bao giờ nghĩ đến là trong quan giả lại có nhiều hồn phách không thể đầu thai, phiêu đảng như vậy. Dược Dương Đại Sư, không phải người sau khi mà chết đều sẽ đi đầu thai sao? Vì sao mà có nhiều quỷ hồn phiêu đảng khắp nơi vậy? Sau khi mà nhìn thấy mười mấy quỷ hồn, con tim đang quản sợ của ông ta cũng đã dần chết lặng nhưng lại phát hiện những quỷ hồn đó không có lực quy hiếp với mình thì không có sợ nữa lên tiếng hỏi Dương Tử My có một số là chết oan uống không cam lòng đi đầu thai một số tự sát trước khi nhận đủ hình phạt cũng không có thể đi đầu thai còn một số mất đi chính mình như quắc văn đông vậy cũng không có thể đầu thai chỉ có thể đau khổ lang thang ngoài tam giới Dương Tử Mi giải thích Vậy không có cách nào mà siêu độ cho bọn họ sao Hoặc dằn quà nghĩ đến em trai của mình bởi vì thân thể chia lìa hơn nữa quên mất bản thân vẫn luôn phiêu đạn ở đây bị những quỷ hồn đầy đủ thân thể khác bắt nạt, tim của ông lại thấy chua xót. Có cung cấp cho bọn họ thật nhiều tế phẩm mời thêm đạo sĩ pháp sư có pháp lực cao minh niệm hướng sinh chú siêu độ xóa đi chuyện cũ á thì có thể thuận lợi đi vào luân hồi. Dương Tử Mi hồi đáp, Dương Đại Sư, cô không giúp chúng sao? Quác Nhân Qua hỏi, Tôi không có giúp được nhiều như vậy. Trên đời, luôn có rất nhiều việc lớn nhỏ bất bình xảy ra. Cô không phải là thằng Phật, cũng không có thể phổ độ chúng sinh. Nhiều nhất khi gặp phải cái trường hợp đặc biệt, đúng lúc tâm tình tốt, lại rảnh thì mới có thể giúp cho một chút. Chờ sau khi mà trở về, Tôi sẽ tìm pháp sư siêu độ cho bọn họ. Quách Văn Hoa trả lời. Ừ. Dương Tử Mi gật đầu. Số mệnh con người không phải là cố định sẽ tùy thời xảy ra thay đổi. Cô hy vọng Quách Văn Hoa có tâm thương hại tấm lòng từ bi có thể ngăn cơn sống dữ, có thể thay đổi vận mệnh trong hai ngày. Đổi lấy cái thời gian sống càng nhiều hơn. Việc này tôi làm sớm một chút thì tốt. Văn Đông không có phải chịu thê thảm như bây giờ.